tin tức công giáo giờ phục cốc đa tạ thật vui khúc ca ta tự do trong ngày đêm tán dương tình yêu thiên chúa. một đời, con thiên ý xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay, Thiên ý xin được bắt đầu với phần tiền từ Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu chính thống và Công giáo đoàn kết. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu chính thống và Công giáo đoàn kết với nhau để cùng nhau làm chứng cho tin mừng của Chúa Kitô. Ngài đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi đến Đức Hồng Y Kukoth, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh. hợp nhất các tín hữu kỳ tồ để chuyển đến các tham dự viên của cuộc hội thảo liên kỳ tô giáo lần thứ mười hai tiến hành tại thành phố salonico bên hy lạp từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày hai tháng chín về đề tài chứng tá của giáo hội trong thế giới ngày nay cuộc hội thảo do học viện francisco về linh đạo thuộc giáo hoàng đại học antoniaum ở roma tổ chức cùng với văn khoa thành học chính thống giáo thuộc đại học Aristotel ở thành Salonik trong sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc đến tính chất cấp thiết của việc tái truyền giảng tin mừng ngày nay. Việc rao giảng Chúa Kitô phải được tiến hành với một nhiệt tâm mới tại nhiều miền trước kia đã có đón nhận ánh sáng, nhưng nay đã phải chịu hậu quả của sự tục hóa làm cho con người trở nên nghèo nàn trong chiều kích sâu xa nhất. Đức Thánh Cha viết. chúng ta đang chứng kiến trong thế giới ngày nay những hiện tượng mâu thuẫn một đàn người ta ghi nhận có sự đảng trí hoặc thiếu nhạy cảm của nhiều người đối với siêu việt nhưng đàn khác có nhiều dấu hiệu chứng tỏ trong tâm hồn của người vẫn còn có sự nhớ nhung thiên chúa đấng từ biểu lộ bằng nhiều cách và đặt nhiều người nam nữ trong thái độ chân thành tìm kiếm bối cảnh văn hóa, xã hội và kinh tế hiện nay đang đề ra cho các tín hữu Công giáo và chính thống những thách đố giống nhau. Trong chiều hướng trên đây, Đức Thánh Cha nhiệt liệt kích lệ các tín hữu Công giáo và chính thống trình bày cho thế giới rằng hình ảnh một cộng đồng Kitô đoàn kết với nhau, như Đức Thánh Cha Phaolô đệ lục, vị tôi tới Chúa đã khẳng định rằng. trong tư cách là những nhà rao giảng tin mừng chúng ta phải cống hiến cho các tín hữu kỳ tô hình ảnh không phải của những người chia rẽ và tranh chấp đúng vậy số phận của công cuộc truyền giảng tin mừng chắc chắn gắn liền với chứng tá của giáo hội về sự hiệp nhất đây là động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm và cũng mang lại an ủi cho chúng ta đức thượng phụ Bartoloméus đệ nhất giáo chủ chính thống constantinople gửi sứ điệp cho các tham dự viên trong đó ngài nhận xét rằng cuộc sống sung túc thoải mái thịnh hành trong thế giới ngày nay và sự ca ngợi đều khiến cho con người xa rời mong ước ơn cứu độ và vì thế chứng tỏ của giáo hội về sự hiện hữu của ơn cứu độ bị coi là một món quà vô ích cho con người hiện đại họ đang tìm kiếm một cách vô ích ý nghĩa cuộc sống giữa lòng xã hội đố kỵ và duy tiêu thụ. Về phần cha Paulus Martinelli, giám đốc Học viện Linh đạo Francisco, cha nhận định rằng chứng tá Kitô không phải là một chiến lược mục vụ, nhưng là sự cần thiết, một cuộc sống trong đó ta đích thân tái khám phá cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô thành Nazareth, không phải như một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng một biến cố cứu độ diễn ra hàng ngày. Trong cuộc hội thảo vừa qua ở Salonico đã có 6 phiên nhóm, trong đó các tham dự viên đi từ chứng tá Kitô và sự ước muốn thiên chúa nơi con người ngày nay để nói lên những thách đố viễn tưởng của các giáo hội Kitô ở trung đông. Kitô hữu bị phân biệt đối xử và bất hại đi tìm tự tì nạn tại Ấn Độ. các kỳ tự hữu Pakistan nạn nhân của bạo lực phân biệt đối xử và bất hại được hoan nghênh và có thể kéo dài quy chế di nạn tại Ấn Độ và nhập quốc tịch Ấn Độ Bộ Nội vụ đã quyết định như vậy liên quan đến các tín hữu Kitô giáo và Phật giáo vốn có trong danh sách các nhóm thiểu số tôn giáo ở Pakistan họ sẽ được cấp thị thực cư trú dài hạn đến 7 năm vốn cho đến nay chỉ cấp cho người Ấn giáo và người Sikh ở Pakistan mà thôi. Theo các nguồn tin địa phương, quyết định được đưa ra sau một yêu cầu của Bộ trưởng Liên bang Ấn Độ ở qua, chính quyền địa phương đã phải báo cáo tình hình của một số Kitô hữu ở qua nhưng quốc tịch Pakistan và họ từ Pakistan muốn trở về quê hương. Trong thực tế, trước năm 1961, nhiều công dân ở ở qua đã đến Karachi buôn bán và mặc dù sinh ra ở Ấn Độ, Họ có quốc tịch Pakistan. Bộ nội vụ Ấn Độ nhìn nhận hoàn cảnh khó khăn của các nhóm thiểu số tôn giáo ở Pakistan đã chấp nhận yêu cầu trên ban hành một biện pháp chung bất kể thỏa thuận giữa Ấn Độ và Pakistan vốn cung cấp cho các công dân Pakistan thì thực ngắn hạn. Thông tin này được hoan nghênh bởi cộng đồng Kitô Hữu tại Pakistan chiếm 2% dân số và cũng bởi giáo hội Ấn Độ. sẵn sàng góp phần và việc chào đón và tái hòa nhập các Kitô hữu Pakistan trong cơ cấu xã hội Ấn Độ. Bào động chống Kitô giáo ở Orissa. Cảnh sát Orissa, Đông Bắc Ấn Độ đã bắt giữ tên chủ chốt Ấn giáo đã cưỡng hiếp một nữ tu Công giáo, Benedict Bisshimahi, phải ra trước vành móng ngựa tại tòa án Balikuda, nơi nữ tu bị hãm hiếp trong vụ bạo động chống Kitô giáo năm 2008. Hắn đối mặt với 15 tội ác. Các giáo dân cho rằng Bisshimahi đã dẫn đầu một số người trong vụ bạo động. Một tên đã lột trần và diễu hành nữ tu mina và linh mục thomas chelan giám đốc trung tâm mục vụ trong quận bishi bị kết tội âm mưu giết họ sau khi đã hãm hiếp nữ tu mina hắn còn bị kết tội đã đốt trung tâm gen vica phục vụ xã hội của tổng giáo phận bishi là thư ký của đảng parathia janata ủng hộ ấn giáo bị bắt tại kudutuli một làng gần nơi hắn lẩn trốn Manasa Ranjansin, luật sư bảo vệ nữ Tumina nói rằng vụ bắt này có ảnh hưởng nhất định tới vụ kiện, làm tăng mức độ luân lý của các nạn nhân đang đòi lại công lý. Hắn bị bắt sau 2 năm lệnh trốn, mặc dù có liên quan đến nhiều việc chính trị, hắn không thể thoát khỏi lưới trời. Linh mục Dibia Parachia, điều phối hợp viên luật pháp của Tổng giáo phận về các vụ bạo động, người lãnh đạo đảng ủng hộ ấn giáo đã bị kết án bảy năm tù vì đã giết một kỵ tô hữu trong vụ bạo động ở Orissa năm 2008. Bahan là đại diện của đảng Baradia Janata ở Kanhamar, chủ chốt vụ bạo động chống kỵ tô giáo năm 2008 đã giết khoảng sáu mươi người và chiếm chỗ năm mươi ngàn người. Prahan bị kết tội gây rối 14 bốn vì bạo động và giết người bảy vụ được trắng án. ấy tội khác đang bị xét xử. Manoprahan, tổng phạm Praful bị kết án ngày 29 tháng 6 năm 2011 về tội tấn công chí tử vào Tarikita Nagar. Họ phải bồi thường 5000 rupi, khoảng 100 mỹ kim. Prahan là đại diện của đảng Bharatiya Janata ở Kandaharma. Chủ chốt vụ bạo động chống Kitô giáo năm 2008 đã giết khoảng 60 người và chiếm chỗ 50.000 người. Prahan bị kết tội gây rối, 14 vụ bạo động và giết người, 7 vụ được trắng án, 6 vụ đang bị xét xử. Vợ của nạn nhân Kanaka Rika Yana làm nhân chứng tại tòa. Bản án là chúa tuyên án. Các nhóm cấp tiến đã đe dọa và cảnh cáo một số nhân chứng. Luật sư Rakeshwar Abraham, người bảo vệ nạn nhân nói, bây giờ cứ cứ để họ giết tôi đi, tôi không sợ khi bảo vệ công lý, điều này sẽ khuyến khích nhiều người khác làm chứng chống lại họ tại tòa án. Ông mô tả, ông mô tả vụ xét xử này là một bước ngoặt. Việt Nam, chắc hẳn không ai dám biết rõ, cố linh mục Giuseppe Đinh Huy hưởng đã di chúc gì cho những người bạn nghèo, suốt cuộc đời chung sống với tình yêu thương của Thiên Chúa qua tay cha. Nhưng giữa khuya 19 tháng 8 năm 2011, lúc 23 giờ 30, có một chiếc xe 40 người khởi hẳn từ trụ sở phát triển hướng về Lâm Đồng cho kịp trời hừng sáng. Những người đi trên xe thì chỉ biết là chúng tôi đi thực hiện lời di chúc cho người nghèo của ông ngoại Du Xe thật thần thường. Được biết, theo chương trình của Linh Mục phê Trần Anh Tráng, nghĩa tự của cố Linh Mục Du Xe, bác sĩ Toàn và sơ Maria Ngoan cùng với 40 anh em trong nhóm phục vụ bữa cơm từ thiện lên đường thực hiện. Bữa cơm từ thiện tại trụ sở Phát Diệm lên đường thực hiện di chúc của cố Linh Mục ưu xe nghĩa phụ tại Lâm Đồng với một số tiền mặt và quà tặng và những ngày cuối đời của cha chưa thực hiện được. Năm giờ 30 sáng, đoàn đến trại phong Di Linh số 1, có 16 sơ đang cơ sóc 360 bệnh nhân phòng thương trú ở đây cũng là 360 bệnh nhân đã từng được cố linh mục bắt tay hỏi han và trao quà. Mọi người tiếp đón đoàn thực hiện di chúc Không với nụ cười mừng rỡ như những ngày trước Nhưng với một nét u buồn không tả nổi Vì đã biết ông cố nghèo đã ra đi Sau mấy lời chào hỏi Chúng tôi thấy quý sơ đã sắp sẵn di ảnh Của cố Linh Mục Du Xe Đinh Huy Hưởng Trước tiền sảnh Và mọi người quay quần chung quanh di ảnh của cha Phút tưởng niệm của những người nghèo Chỉ với một cây hương thầm lặng cháy Nhưng họ không giấu nỗi niềm mến yêu Thương tiếc khi có người khóc hoà rất di ảnh cha người không còn ngón tay nào để cầm hương đã kẹt hương vào hai khuỷu tay thành kính và nói gì với cha không ai nghe rõ các phần quà hiện vật gồm thịt tiền bánh quần áo mì dầu ăn bột ngọt được quý anh chị em phục vụ tận tình trao tận tay cho những người bất hạnh cả người trao lẫn người nhận đều trang hòa nước mắt sau đó đoàn đã trao cho quý sơ một số tiền gần năm ngàn mỹ kim trong đó trại một sơ tiến phụ trách 2.000 mỹ kim và trại hai sơ mậu phụ trách 3.000 mỹ kim được biết sơ mậu và một số thiện nguyện đang khai hoang và xây dựng cộng đoàn mới gọi là trại hai cách di linh 150 km và chắc chắn đang cần đến sự chia sẻ của nhiều người cho những bệnh nhân phòng có thêm một cơ sở đầy lòng thương xót của thiên chúa đầy lòng bác ái của tình người chia tay với bệnh nhân phòng đoàn rời di linh để đến một cộng đoàn dân tộc thánh gia do Sir Alicia Bolon, dòng phan sinh phụ trách ở thành Mỹ, Đơn Dương Lâm Đồng và đã trao cho cộng đoàn dân tộc này ở đây 1.000 Mỹ kim và kèm theo quà tặng. 11 giờ đoàn đến cộng đoàn dân tộc ở Đức Trọng do các sơ mến thánh giá phát diệm gò vấp đảm nhiệm. Đoàn đã trao số tiền là 1.000 Mỹ kim và quà và một số tiền mọt bồi dưỡng 16 giờ. Ở mỗi nơi đến, anh chị em trong đoàn có thời gian để sinh hoạt với mọi người, thăm viếng, hỏi han, úi an, những ai chưa được nằm một chỗ, và sinh hoạt kể chuyện, hát múa, những bệnh nhân còn đi lại được, họ cũng phải ăn theo cả dụng cụ, hết tóc cho nam, và làm đẹp cho chị em nữa. Thật cảm động! Linh mục du xe đinh huy hưởng đã qua đời, khi tấm lòng ngài vẫn còn vơi vợi những ước mơ phục vụ chơi ngựa, cho những người nghèo, bệnh tật, những người được thực hiện di chúc của ngài hôm nay, đang trên đường về trụ sở phát triển đã thấm mệt nhưng vui, vì lòng họ đang thấm đẫm những ánh mắt tri ân, những giọt lệ thương tiếc, những làn hương khói thành kính của ba bệnh nhân như lời nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa cho ông cố nghèo sớm hưởng nhàn thảnh ngài trở về trụ sở phát diệm lúc 20 giờ mọi người tạ ơn Chúa vì một ngày tràn đầy yêu thương của Chúa và của tấm lòng mục tử vì đàn chiên nghèo Lao, ruyện nhã cần anh ai chào. để thờ phó hay dâng dạt. Ôi tình yêu Chúa mê mang chân nơi, tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Vì đón mãi đến Chúa. Vì yêu người, người thương. Ôi, tình yêu của mình mong chờ nơi, vì yêu